các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net bí ẩn từ 5 năm trước hay không thì hoàn toàn không thu được bất cứ dữ liệu nào đáng tin cậy sàng lọc lại thì đều khẳng định không có gia đình nào trên địa bàn tỉnh có người thân mất tích đứng trước tình huống này lãnh đạo ban chuyên án quyết định để có thể tìm ra manh mối về tung tích nạn nhân chỉ còn cách vận động thu thập thông tin từ chính người dân địa phương về khoảng thời gian cách đây hơn 5 năm xem có thể hé lộ được manh mối gì không đây là một nhiệm vụ rất khó khăn nó chẳng khác nào mò kim đáy biển nhưng vẫn phải làm vì đó gần như là hướng điều tra duy nhất từng tổ trinh sát làm việc với chính quyền địa phương sau đó đến từng hộ gia đình thông báo về nội dung vụ việc là trước đây hơn 5 năm nếu như ai đó phát hiện ra có người lạ tới làng thì cần ngay lập tức thông báo hoặc có sự việc nào đó bất thường thì cũng có thể trình báo. Bên cạnh đó, một tổ trinh sát khác cũng tiến hành thu thập thông tin về gia đình vợ chồng chủ quán phở quê ở Thái Bình là chủ nhân của chính mảnh đất mà tìm thấy hài cốt này thuộc quyền sở hữu của anh Phi. Cả hai nhiệm vụ này đều diễn ra một cách song song, nhưng trong hơn một tuần sau đó. đều không thu được bất cứ thông tin nào giá trị, không tìm thấy tung tích nạn nhân, cũng không xác định được chính xác lý lịch của hai vợ chồng người bán phở để giả soát. Dù bế tắc, nhưng lãnh đạo ban chuyên án vẫn kiên định hướng thu thập thông tin từ quần chúng nhân dân chắc chắn sẽ có kết quả. Các mũi t r ì n h sát nắm bắt được tinh thần chỉ đạo, nên vẫn tiếp tục tiến hành giả soát, thu thập các thông tin từ địa phương. đến ngày thứ 15 thì bất ngờ một người đàn ông tên Trịnh Văn Hà 45 tuổi là người dân ở địa phương nhưng đã vào Sài Gòn làm việc được hơn 4 n ă m bất ngờ lên ủy ban nhân dân xã để trình báo về sự việc mình nắm bắt được theo lời anh Hà thì sau khi nghe thấy thông tin về việc tại địa phương xảy ra vụ án mạng và đang truy tìm một sự việc bất thường xảy ra cách đây 5 năm anh hà có nhớ đến một đối tác của mình trước đây có hẹn đến mua nông sản nhưng sau đó lại mất tích rất bí ẩn theo lời khai báo thời điểm đó anh hà là đầu mối thu mua nông sản tại địa phương nên thường xuyên giao dịch với các tiểu thương ở tỉnh thành khác đến vào khoảng giữa năm đầu tháng 6 của năm năm về trước anh hà có hẹn giao dịch với một tiểu thương người bình thuận về việc thu mua sắn phơi khô người này có hẹn đến giao tiền để mua 20 tấn hàng. Thời gian được ấn định chắc chắn vào chiều ngày đầu tiên của tháng 6 sẽ tới giao tiền, nhưng sau đó lại không thấy đâu. Cũng bởi chuyến hàng đó không thành, khiến anh Hà vỡ nợ, phải bán rẻ số sắn lớn và hơn 2 năm sau phải xuống Sài Gòn đi làm thuê trả nợ. Anh Hà có biết người tiểu thương đó trú tại một thị trấn của huyện Hàm Thuận, tỉnh Bình Thuận. nhưng không biết địa chỉ chính xác ở đâu. Sau này anh Hà cũng không tìm hiểu thêm nữa vì xác định giờ nợ cũng chẳng thể nào giải quyết được. Bản thân anh Hà cũng bỏ luôn việc thu gom nông sản để mà chuyển sang làm công việc khác. Tìm ra người gặp nạn với những thông tin ít ỏi của anh Hà, mặc dù không có dữ liệu nào quá cụ thể, nhưng đây cũng là một hướng điều tra duy nhất có sự khả quan. b à n c h u y ề n án lúc này liền cử hai trinh sát lập tức về huyện Hàm Thuận để tìm thông tin. Khi về tới huyện Hàm Thuận, nhờ sự giúp đỡ hết sức nhiệt tình của cơ quan chức năng tại đây, t r í n h sát điều tra đã tìm ra được thông tin về một gia đình đã từng có trình báo về sự mất tích của người thân của mình. Theo đó, hơn 5 năm về trước, chị Hà Thị Thảo, một người dân trú tại thị trấn Hàm Thuận. có trình báo về sự mất tích bí ẩn của chồng mình là anh Trần Công Toàn sau khi lên Lâm Đồng mua nông sản. Theo thông tin từ phía chị Thảo trình báo, thì trước đây gia đình chị làm nghề buôn bán nông sản. Anh Toàn mất tích trong một chuyến mang tiền đi mua nông sản ở Lâm Đồng. Trước khi đi, anh Toàn có dặn là phải mất từ 4 đến 5 ngày mới về tới nhà vì còn phải lựa chọn giao dịch. hơn nữa và thời điểm đó việc liên lạc hết sức khó khăn nên mặc dù sau đó tới Nghe